các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot cùng nhau ngủ đi. nghĩ vậy, lương tĩnh hành để bàn thảo trên bàn làm việc, không được tự nhiên bước về hướng phòng khách của cô đi đến sofa to lớn thoải mái. đó là một chiếc ghế dài bốn người ngồi bằng da thoáng mát thoải mái, dù đứng ngồi cứng mềm vừa phải hết sức dễ chịu. lúc cô mua, anh đã từng công hiểu cô ở một mình lại mua một chiếc ghế dài như vậy làm gì. sau đó anh ngẫu nhiên phát hiện, sofa đó rất thích hợp với anh ngủ dậy cũng rất là thoải mái. Về sau mỗi lần chạy gấp bàn thao, có khi nửa đêm cần anh tới chỗ của cô, thì chiếc ghế sofa kia đã phát huy tác dụng. Anh có chìa khóa nhà cô, nhưng lại không có chìa khóa phòng cô. Chiếc ghế sofa này chính là nơi nghỉ ngơi tốt nhất lúc anh làm việc mệt mỏi. Anh có thử hỏi cô, ghế sofa này là mưa cho anh sao? Dường tương dung trả lời rất đơn giản, chính là mấy chữ nghĩ hay quá nhỉ? tôi đợi rồi. Vậy thì anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cô muốn làm sao thì làm. Bọn họ là đồng nghiệp, là anh em, là bạn bè cùng nhau phát triển sự nghiệp. Người tình có lúc không hợp thì sẽ chia tay. Mà bọn họ là bạn bè. Mà bạn bè chính là cả đời. Sẽ không tách ra không cây gồ. Cô sẽ không giống với những người phụ nữ khác giận dỗi với anh. Cho nên anh quyết định muốn làm bạn với cô cả đời. Cả đời không rời xa nhau. Lương Tiến hành nằm trên ghế sofa tìm một tư thế thoải mái ngấp một cái không quên ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang đóng lớn tiếng ném ra một câu ngủ ngon nói xong lưng tiếng hành ung dung nhắm mắt lại ngủ cách một cánh cửa giường tư dục không nhịn được cười người đàn ông này không bao giờ để cho mình thua thiệt không để cho cô chiếm một chút tiện nghi nào cả cô muốn nghỉ hơi anh cũng không muốn làm thêm một chút nào đem phòng khách của cô biến thành phòng ngủ vừa tự nhiên lại tự thay cứ một tháng Anh đều sẽ ở nhọc của cô làm khách một đêm Bởi vì cô thường xong công việc vào lúc nửa đêm Cho nên anh xem xem bàn thảo Cũng là lạng sáng Mà cô Chuyện thường làm nhất chính là nửa đêm Khi anh đang ở trên giường với người phụ nữ khác khỏi về Lúc hoàn thành bàn thảo Cô là lớn nhất Anh đã một lần bị cô làm cho đau khổ Cũng không dám lỗ mắng Mỗi lần từ trên giường phụ nữ chạy tới Mà dù trong lòng có oán hận Nhưng anh luôn phải về bên cạnh cô Cho dù không muốn thì anh cũng phải về. Biết anh đã nhiều năm, chỉ có những lúc này cô mới cảm thấy ở trong lòng anh mình có địa vị, có tầm quan trọng. Mà dù chẳng qua chỉ vì cô có thể thiết kế, nhưng cô cũng đã thỏa mãn rồi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên cô vẫn ở lại bên cạnh anh. Cho dù có rất nhiều người đưa ra điều kiện hậu đãi, cô cũng không động tâm. Anh hiểu cô, hiểu rõ rằng cô, trên đời này không ai có thể hiểu cô hơn anh chỉ ngoại trừ anh vĩnh viễn không biết tâm ý của cô đối với anh kim phút đồng hồ trên tường đã chạy một vòng đã là ba giờ rưỡi đêm dương tư dục vẫn còn chưa ngủ cố lắng tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách trong đêm tối yên tĩnh không còn có tiếng vang cô nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt biết anh đã ngủ say rồi mở nhẹ cửa dương tư dục đi về phía phòng khách như dự đoán thì lương tĩnh hành đã ngủ say Cô chậm chạp ngồi xổm ở bên cạnh chiếc ghế sofa, cẩn tận chú đáo ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Cái lông mày này, cái mắt này, ngũ quan này cô đều biết rất rõ. Chỉ có trái tim của anh, chỉ có nơi đó là cô không cách nào tiếp xúc được. Cô biết anh rất phong lưu, biết anh đa tình, biết rất nhiều chuyện của anh, nhưng không biết tại sao mình không rời mắt khỏi anh được. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn, dùng mưa bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn huyệt thái dương của anh. Rồi em ái nứt qua mặt anh Đi theo bên cạnh anh đã lâu như vậy Cô biết anh sau khi mất ngủ Thì ngồi rất sâu Cho dù cô khẽ dựa vào ngực anh Anh cũng sẽ không tỉnh lại Vì vậy cô nghe được tiếng tim anh đập bình bịch Không tự chủ mà nở nụ cười Cô thừa nhận mình rất ngu Yêu một người không nên yêu Cho dù mạnh miệng Cho dù không muốn thừa nhận Nhưng khi ban đêm ở cùng với anh như vậy Cô luôn dùng túng cho mình đam mê 10 phút 10 phút Nói dài cũng không dài Nói ngắn cũng không ngắn Cũng là cô không chế mình cực hẳn Dài hơn nữa thì cô không thể thoát ra khỏi Từ từ lấy hơi Cô thở theo nhịp thờ của anh Cảm giác mùi vị của anh Để cho mùi vị của anh tiến vào chốc mũi của mình Đi vào trong thân thể cô Dùng hòa anh vào trong từng hơi thở của cô Lòng của cô Mà cô ngừng cất tiếng kêu Yêu anh, yêu anh Cho dù chỉ có 10 phút cô cũng bỏ hết phòng bị của mình để cho mình chìm đắm vào đó tình yêu của cô vòn vẹn 10 phút mà thôi cô còn muốn cưỡng cầu thêm nữa chờ đợi đến khi tỉnh mộng cô sẽ để cho tim mình chết đi mà rời khỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện